Ba, nhớ ơn xin thành nhân lễ Vu Lan. Tôi không thể bày tỏ hết nỗi tâm trạng dây dứt suy tư trong lòng mình khi mùa báo hiếu lễ Vu Lan hàng năm trở về. Nhân dịp trung nguyên rằm tháng 7, tôi không biết làm thế nào để đền đáp được thâm âm của đấng xin thành. Nhớ lời chư Phật chư tổ đã dạy rằng Đức Đại Hiếu mộc kiền liên ngày xưa ngài là bậc thánh tăng mà còn phải cầu thần tứ chúng nhờ đức chúng như hại chú nguyện cho mẹ còn bản thân tôi nghiệp dày huệ cả chướng sâu chỉ cố công tu hành khi nhớ đến cầu nhất nhân hẳn lão cũ, huyền thăng. Mong sao tâm nguyện này thành tựu, để mẹ cha được thọ hưởng những hồng ân trong cảnh an vui giải thoát. Những năm tháng lao tù, tôi có viết một bài thơ, nhân mùa đông nhớ mẹ. Xin tặng những ai cùng đồng tổ, đồng cảnh ngộ để hoài niệm một thời lao lý. Mỗi khi ngồi trong song sách, nhớ đến mẹ hiền, Mùa đông nhớ mẹ nơi chốn lao tù. Mùa đông gió lạnh thoi đưa, cô đơn nối gót từ xưa gọi về. Tình phụ mẫu thiết tha đồng nồng đường. Nghĩa cũ lao thấm nhuộm lòng con. Mẹ già thân thể héo hon, bởi con lao lý mỏi mòn đợi trông. Xuân sắp đến, cõi lòng thổn thức. Nỗi bâng khuâng chất ngất niềm thương and by báo hiệu mùa xuân nay con là kẻ viễn phương mịt mồ trong khám lật lao tù thông thiết bao năm dài lệ siết biệt xa tự ly lại chạy chan hòa đau lòng cam chịu cách xa gia đình sao tỏ hết tâm tình phiền lụy chỉ một mình thầm nghĩ mông lung dường như rọi sâu hư cung để rồi tan tác não lùng nùng biệt ly. Nhìn theo gió tư duy chuyện cũ mà lòng con ấp ủ vấn vương. Nhớ nhà nhớ lẫn con đường nhớ về quê cũ tình thương đậm đà nhớ em dại mẹ già năm tháng nỗi u buồn nào vắng trên mi nắng mưa sương tuyết kẻ chi. Mẹ già bạc tóc Bởi vì nhớ con Lại đôi tháng Lo toan tiền bạc Đến thăm nuôi dây lát gặp nhau Thời gian ngắn ngủi biết bao Lại rồi tạ từ tạ Làm sao bây giờ Trong giấc ngủ con mơ trở lại Mái nhà xưa Mẹ vẫy tay theo Em thơ chạy đến ôm đeo Mẹ thì vỗ má Con yêu mẹ về Khi chợt tỉnh Cơn mê đã mất Vậy mà con tưởng thật mẹ ơi Giấc mơ nhớ mãi vậy thôi Sáng ngồi tư lự Luận vơi mộng lành Gió thổi lặn qua màn Phẳng phất Con ngồi trong song sắt nhìn ra giời đưa mây trắng xa xa núi cao vời vợi nhớ nhà nhiều hơn én bay lượn đua vần trước ngõ nhìn xem hoa đua nở ngoài sân người người chuẩn bị đón xuân còn con thì lại giam thân trốn tổ trải xuân phước mịt mù xa cách rừng núi đồi làm vách vây quanh miền trung Phú cảnh địa dân, trường sơn một bức, khung thành chắn ngang. Vùng u tịch cư dân ít thấy, chỉ đồng khô cỏ cháy hoang vô. Rừng thiêng nước độc âm u. Mưa dầu, nắng lửa, thân tù khổ sai. Với bản án miệt mài vất vả. Bao năm dài ròng rã trôi qua. Xuân này con phải cắt xa, con xin hẹn lại. Vậy là xuân sau Lòng hiện tại biết bao mơ ước Đốt nén hương Khấn trước tổ tiên Con xin tạ lỗi chắc phiền Bởi vì lao lý Con hiền nào quên Thôi đành Chịu lên khen khám lận Xuân năm này vui cảnh Đồng cảnh vui chung Vui xuân nhưng dạ ngậm ngùi Bởi cùng chung phận, ai vui được nào. Thi thơ, bút rạt rào khôn xiết, kỷ niệm xuân, ngày Tết đều hưu. Xuân về nhớ mẹ rất nhiều, cầu chúc sức khỏe, mẹ yêu, thọ trường. 4. Phòng biệt giam trại tổ Xuân Phước, nơi hội ngộ, đủ màu sắc tôn giáo năm 1984 tôi bị bắt giam 3 năm nơi kỷ luật. Tới năm 1987 thì tôi bị truy tố về tội chống phá trại giam. Mà họ kết tội là âm mưu tổ chức cướp trại giải thoát tù nhân. Nhờ vậy khi vào khu biệt giam tôi vẫn có dịp ở chung trong cùng với quý chức sắc các tôn giáo bạn. như ông Phan Đức Trọng lúc ấy là bảy mươi hai tuổi là giáo hội trưởng giáo hội hòa bình chung sống ở Tây Ninh ông là con nuôi của trung tướng Trần Quang Vinh tổng tư lệnh quân đội cao đài ông Trần Văn Nhàn tín đồ Thùy Thành của đạo hòa hảo Thùy Tuý linh mục Nguyễn Văn Vàng dòng chú Cú Thế linh mục Nguyễn Quang Minh nhà thờ Binh Sơn linh mục Nguyễn Tuân áo phàn rạng lên mực phàn tính chất vân vân. Cho lúc ấy mọi người chúng tôi quần áo bị mục nát, quần đùi còn không đủ để che thân. Lên mực vàng thì bị ghẻ mủ khắp thân thể, ngoại trừ trên mặt thì không có. Ghẻ mủ dày như cơm dẻ, như dẻ cơm cháy khét đen. Còn lên mực nguyên quang minh thì bị đắn trọng thương, đắn ra máu miệng cả hậu môn chỉ bị đem vào trại vài chiếc bánh thánh để rồi qua đời sau đó mấy ngày riêng liên mục nguyễn luân thì bị bệnh phổi nặng do nhiều năm trong kỷ luật ngủ không mùng không chiếu bản thân tôi bị lao hạch và trong phổi có nước mọi người sống trong không khí ô chọc ô trược vì chiếc hũ vệ sinh để trực tiếp ngày đêm trong phòng tiểu tiện tại chỗ lâu lâu mới cho đi đổ một lần để lâu sinh ra giòi chân tôi bị quyện lâu ngày lở loét tối đến ròi bòi lên chỗ loét tới sáng mới phát hiện ra theo quy định của trại thì mỗi ngày cho đi đổ hũ vệ sinh một lần Mỗi người được phát 2 lít nước đun sôi để uống. Nếu gặp mấy anh trật tự hoặc mấy tên cán bộ trực chạy ác cảm thì 5-7 ngày mới cho đi đổ hũ vệ sinh một lần. Và nước mỗi ngày họ cấp phát 4 người. Chỉ có 4 lon ghi gồ, tiêu chuẩn cơm. Mỗi bữa ăn, mỗi người chỉ hơn nửa chén gèm theo ba lát khoai mì loại H34 tức là loại mì công nghiệp Ấn Độ. Chân ngập nước muối đậm đặc. Nước muối nhiễu xuống nền gạt. Đóng. Chắn bọt muối. Trong kỷ luật. Hoàn toàn thiếu chất tươi. Mọi người đều bị xưng thũng, tê bại, mở mắt, gãy lở lao phổi vân vân mỗi lần tôi đi ra ngoài đổ hũ vệ sinh tôi nhanh tay với hái một nắm cỏ mần trầu hoặc loại cỏ nước mặn loại cỏ tạp cho bò ăn cỏ còn có mùi phân người tôi lén đem vào phòng lấy nước rửa sơ rồi chia nhau mỗi người một ít để nhai cho đỡ thèm rau tươi Chúng tôi ăn cỏ mà Cảm thấy nó ngọt vô cùng Nếu bị phát hiện Họ không cho đem vào phòng Tôi tìm cách trả lời Đem cỏ vào Để trên mặt hũ vệ sinh Để đi tiểu cho nó khỏi văng dơ Phòng kỷ luật thỉnh thoảng Vài tháng Có một ăn thường phạm Bị kỷ luật Gửi vào cùng chân 7 ngày chiếc quần đùi của ăn phạm Thưởng phạt này. Qua 7 hôm tiêu tiểu tại chỗ đã bốc mùi hôi. Thế mà quý cha, quý thầy ai cũng thòm thèm muốn hỏi xin mà lòng tự trọng nên im lặng. Đúng 7 ngày sau khi mãn hạn kỷ luật, ăn thưởng phạt này ném chiếc quần đùi dơ cho bất cứ ai thì người ấy mừng mừng rỡ rỡ như nhận được món quà vô giá. Chúng tôi ở chung với nhau được vài tháng, rồi bị chuyển, đổi liên tục. Họ tách riêng mỗi người ở một phòng khác nhau. Một hôm, Linh Mục Nguyễn Quang Minh lên tiếng yêu cầu mỗi người làm một vài câu thơ, họa lại cho nhau để làm kỷ niệm, thi họa kỷ niệm của Linh Mục, của Quý Linh Mục và tôi trong xà Lê, lim biệt giam đã giết thì giờ cũng như để kỷ niệm những tháng ngày đọa đầy nơi biệt giam linh mục minh khởi sướng trước mấy bản thơ như sau vô tình hạn ngộ gặp nhau đây giữa khoảng nhà lao trốn ngục đầy cảm cảnh thâm tình nên chi kỷ cùng nhau chia sẻ nỗi đau này lửa lượt tôi họa tiếp. Đau này không phải chỉ riêng ta mà của toàn dân khắp mọi nhà. Thông cảm sẽ chia người mỗi chút, đồng cam cộng khổ với chan hòa. Sau đó tới phiên linh mục vàng, chan hòa nước mắt của muôn dân. Đời bị rã tan, đạo xóa dần. Tu sĩ lên đường tìm đại nghĩa, quyết mong diệt sạch lũ vô thần. Cuối cùng đến Linh Mục Nguyễn Luân Vô thành diệt sạch khó gì đâu Đoàn kết liên tôn Cứu họa sầu Đập rắn Đập mình Không thể chết Mà ta phải đập cả luôn đầu Sau đó anh em chúng tôi mới thắc mắc với Linh Mục Luân Tại sao lại đập rắn lại đập? Tại sao lại đập rắn Đập mình không chết mà lại phải đập đầu Linh Mục luôn giải thích Biển Nam trước đây là đầu lân Còn miền Bắc Cộng sản là đầu rắn Đầu lân nếu bị đập Thì sẽ có đầu khác nhảy vào Để thay thế nhảy múa Mỗi khi lân múa Cần phải có đuôi Mới múa được Cái đuôi là cái mình Nếu múa lân Mà Có đuôi mà có thêm được ông địa cầm quạt phe phẩy Là có thêm Ông Tề Thiên Cầm theo thiết bảng đi quyền Đặc biệt Là có trống pháo Hay được chủ nhà Treo tiền thưởng Thì lân múa càng hay Chứ nếu đầu lân mà không có đuôi Thì lân không thể múa được Miền Nam trước đây cũng vậy Khi dân chúng, binh lính Sĩ quan hoảng loạn Tức cái đuôi Không còn nữa Thì Tổng thống Tức là cái đầu Cũng giông luôn Còn cái đầu rắn Rất độc Ngọc độc Từ trong Cái miệng rắn Đập cái mình Không chết Mà phải đập cái đầu Mới chết Vì loại rắn độc Có rất nhiều Đầu Rắn độc Của Việt Nam từ mười một đầu trở lên, thường thì số lẻ và luôn có kèm theo những cái đầu dự quyết để phòng khi cần thay đổi hay quá cờ rũ sẽ lên thay ngay. Còn ở đây tôi muốn nói tới cái đầu rắn vĩ đại của liên xô kìa. Mỗi khi cái đầu này bị đập, tức sẽ bị cáo chung trên toàn cầu, thì tất cả các con rắn con ở đông âu Tức là cái mình cũng sẽ chết theo luôn. Và rồi, các con rắn con ở khắp nơi trên thế giới sẽ bị phá sản. Chắc chắn, bị khủng hoảng đường lối. Quý vị, hãy xem rồi đây, nó sẽ xảy ra như thế đấy. Trong cuộc sống tại nhà tù, tôi biết được, gần như Linh mục Luân ít khi được ở chung với tập thể bởi ngài ở biệt giam dài hạn nên chúng tôi đặt cho ngài cái tên gọi là ủy viên thường trực phòng kỷ luật vô hạn định linh mục luân rất cao và trông to giống như là một người ngoại quốc ở phương tây tính tình điềm đạm vui vẻ ít nói và rất chậm chạp chậm chạp chưa từng thấy một thôm tôi hỏi linh mục luân thưa cha Khi chưa bị bắt, lúc còn ở bên ngoài, cha tham gia vào tổ chức chính trị nào vậy? Linh Bục Luân mỉm cười hiền lành, rồi từ từ đáp, ồ, tôi tham gia vào tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. Rồi bật cười, hỏi tiếp, cha chậm chạp, còn hơn ông rùa, làm sao có thể tham gia vào tổ chức phản ứng nhanh được? Linh Bục Luân đáp, ồ, vậy mà khi phản ứng thì nhanh lắm chứ bộ. Những tên giám ngục thấy giám hãm ngài nơi kỷ luật quá lâu nên đã mời ngài lên làm việc. Họ chỉ cần yêu cầu Linh Mục viết tiêu đề là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc và ký tên vào thôi thì sẽ cho ngài ra khỏi phòng kỷ luật ngay. Thế nhưng Linh Mục luôn lúc nào cũng viết như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không độc lập, không tự do, không hạnh phúc Chính vì thế mà Linh Mục Luân phải ở kỷ luật cho đến ngày qua đời Linh Mục Luân thường nói với tôi rằng Thầy Thiện Minh nơi mình phải viết đúng sự thật Chứ không thể viết khác được Nếu viết khác thì lương tâm bị hổ thẹn lắm Tôi và Linh Mục Luân dường như có duyên với nhau Cho nên hai người thường bị kỷ luật ở hai phòng cạnh nhau Sức khỏe của Linh Mục Ngày càng xa xút Tiếng nói cũng yếu dần Thế nhưng Ngài thường nói Uy vũ, bất năng khuất Mà đúng là như vậy Tinh thần của Ngài lúc nào cũng dũng mãnh hăng say Trung kiên và lập trường Không bao giờ thay đổi Hai vòng chúng tôi ở kế nhau Nên hàng ngày chúng tôi gọi nhau để nói chuyện Tôi gọi Linh Mục Luân bằng lima gọi linh mục luân gọi tôi là mạnh mẽ chữ lima lấy chữ đầu bằng chữ n là tức luân còn mạnh mẽ chữ đầu bằng m mà tức minh thích thiện minh trong những ngày bệnh khỏi vội tái phát mà do sức khỏe của ngài quá nguy nan vì thuốc men khá hiếm Gia đình, thân nhân Có đến thăm Nhưng không cho gặp mặt Và cũng không cho nhận quà Thế nhưng Linh Mục Luân vẫn cố gắng Đặt Một bài thơ Tặng tôi để làm kỷ niệm Tôi cố học thuộc lòng bài thơ Và đó cũng là lần cuối đời Của Linh Mục Tại nhà tổ Xuân Phước Mà chúng tôi không còn gặp mặt nhau nữa Tôi luôn nhớ mãi và Khắc sâu huyền bóng Của một người bạn tinh thần Người bạn đồng tổ Đồng cảm Với bài thơ sau đây Bài thơ Linh Mục Luân Phan Rang Tặng tôi trước khi qua đời Trước kia không biết thầy Minh Đến đây không hẹn Mà mình gặp nhau Chúa Trời Đức Phật trên cao Còn ta trong ngục Kết giao nghĩa tình Thề nguyện một giả tử sinh, nói cho dân tộc, thanh bình quốc gia, tinh thần tôn giáo hài hòa, một trời một đất xem là của chung, bởi vì chân lý tột cùng. Mình tìm chân lý đi chung một đường, mấy lời nhắn nhủ yêu thương, tặng thầy, minh nhớ, tận tường, ý luân. cụ Phan Đức Trọng, cao đài chung sống hòa bình với bốn năm tù của hai chế độ trong tháng ngày ở kỳ trong trại kỷ luật tôi còn ghi nhận cụ Phan Đức Trọng người đạo cao đài là hội trưởng giáo hội hòa bình chung sống một người miệt mài đấu tranh không mệt mỏi cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo Ngay ở trại Xuân Phước Vì tha nhân Ông đứng lên tranh đấu Đòi quyền sống cho tù nhân Chứ bản thân của cổ Thì không đến nỗi nào Thời kỳ chính quyền Ngô Đình Diệm Cụ ở tù hết mấy lần Nay ở tù chế độ Cộng sản Cũng mấy lần Tổng cộng gần 40 năm tù Tuổi 85 Mà cổ Chỉ được một người con gái duy nhất Tên Nguyệt tôi còn nhớ trong những năm ở trại Xuân Phước có những quy định gắt gao quà thăm nuôi của gia đình mang đến hay bưu phẩm gửi qua đường bưu điện nếu có những món như bún mì bột gạo nếp các loại gia vị hành tiêu tỏi vân vân khi vào cổng nhà giam đều bị cán bộ trực trại tịch thu họ cho rằng nếu để người tù ăn uống có nhiều chất kích thích và có nhiều chất dinh dưỡng thì sức khỏe và tinh thần sẽ sung mãn, ách dễ sinh ra chống đối. Những thực phẩm này, họ cấm không cho tù nhân được nhận, rồi mấy tên trực trại tịch thu, đem về nấu ăn ngon lành. Những hành vi này thật chơ chẽn, lố bịch và vô liêm sỉ hết sức nói. Chứng kiến được những cảnh bất công, cô đã viết đơn đấu tranh đòi hỏi yêu sách, đòi quyền sống cho tù nhân Đòi cải thiện chế độ lao tù Cụ sẵn sàng Xin thọ nhận án tử hình Thay để cho Những người anh em khác được sống Thời điểm lúc bây giờ Ở trại thung lũng tử thần này Người tù nào Có gia đình tương đối ổn định Đi thăm nuôi Cũng chỉ nhận được một vài kilo đường Kilo khô Đường Ít thịt Đúng chỉ tiêu Dùng Hơn nữa, hơn nửa tháng hoặc được mươi bữa là cùng. Đường đi thăm nuôi thì rất xa xôi, rất vất vả. Cho dù gia đình có khá giả đi nữa, cũng khoảng 3-4 tháng mới đến thăm một lần. Có những người ở tù suốt 15 năm, nhưng chưa bao giờ có thân nhân đến thăm viếng. Vào ngày Tết hay ngày quy định cho gia đình đến thăm nuôi, những người này mong được gọi đến tên mình dù chỉ một lần thôi mà cũng không bao giờ có được. vào những ngày này nhìn thấy mọi người xôn xao đi thăm nuôi, gặp mặt thân nhân, các anh em thiếu thăm nuôi đi ra trước mái hiên ngồi thẫn thờ mà buồn cho thân phận, có người răng mồm nằm ngủ, cho quên đi cuộc đời bất hạnh của mình. Sự sống quá khó khăn Là còn bị sức ép Của những tên cám giám ngục Cho nên tạo Cho con người sinh ra tắn tình Ít kể với nhau Nếu chia sẻ cho người khác Thì át mình sẽ bị thiếu đói Chính vì những điều trông thấy Những thảm trạng trên Mà ông Nguyễn Đức Trọng Phạm Đức Trọng Đã làm đơn Đấu tranh đòi tự do Đòi quyền sống Đòi cải thiện chế độ lao tổ đòi thay đổi chính sách thăm nuôi quả cáp vân vân. Chính vì vậy mà ông đã bị biệt giam còng tay chân suốt gần 5 năm nơi kỷ luật. Mãi cho đến khi ông giám thị Nguyễn Văn Bảng lên thay thế thì việc nhận quà thăm nuôi mới có sự thay đổi đôi chút. Tuy nhiên, ông giám thị mới này vẫn có sự bó buộc khác hơn Theo một hình thức mới, cưỡng bức lao động nặng hơn, lưu manh hơn, hỗn trượt hơn. Ông Bàng cũng là loại hung thần, tàn ác, hút máu, biết bao người tù. Nhớ lại, biết bao nấm mồ hoang mã lặn, mà cám cảnh thương tâm. Tôi không bao giờ quên được sự hung hãn, bạo tàn mất tính người của các ông hung thần, hắc sát tại trại Xuân Phước dẫu biết rằng họ cũng là đồng bào Việt Nam ruột thịt, nhưng loại ruột thừa có nên cắt bỏ hay không? Bởi cùng cắt rốn, trôn rau tổ quốc, giống tiên rồng, mảnh đất của chung. Nhưng ruột thừa dùng biện pháp cuối cùng, đành phải cắt kéo nhiễm trùng nguy hiểm, e quan bệnh sẽ truyền lây nhiễm và tự thần. Đến kiếm gọi gian Đau lòng thay Chứ ai nỡ cam đàn Để thân thể bệnh sanh và tráng kiện Đoàn lý cách Hai đường hai chiến tuyến Đường anh đi Tôi thực hiện đường đôi Và nhân đạo Khi thức tỉnh quay hồi Anh trở lại với khúc nôi dân tộc Anh cười vui Khi toàn dân bật khóc Bởi quê hương tang tóc Chính vì ăn Sự thành công và Thất bại đã đành Đã giành Đó là quy luật đấu tranh trong xã hội Chim có tổ Người có tông Cây có cội Nước có nguồn Lửa khói Có người khêu Khổ nhân dân Ai tác giả Xin nêu Ai đạo diễn toàn dân đều thấy rõ Là nhà tu Tôi phải vâng lời Phật dạy Dĩ Đức báo oán đó là tôn chỉ cao đẹp nhất của đạo Phật vậy trên đây là đủ màu sắc tôn giáo đã từng chia ngọt sẻ bùi ngậm cay nuốt đắng chịu nhiều sự lăng nhục nơi biệt giam kỷ luật của thung lũng Tử Thần còn phải kể tới những cuộc gặp gỡ hiểu biết nhau trong tập thể của những ngày cững bức lao động khổ sai bị đọa đầy hàng ngày dưới cảnh mưa dầu nắng lửa thì rất là nhiều vậy Thế nhưng hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận tiện dễ dàng cho phép sự trao đổi tâm tình ngoại trừ cùng ở chung một buồng hay cùng lao động chung trong một đội chẳng hạn như bên Thiên Chúa giáo có linh mục khẩu ở ba mươi thuật, linh mục nguyện người rất đức độ luôn thể hiện sự bác ái, từ bi với tha nhân. Linh mục hiếu dòng đồng công, linh mục phan minh trí dòng đồng công, thầy nguyễn viết huân dòng đồng công và nhiều vị linh mục mà tôi đã quên tên. Các vị biên phật giáo như thượng tọa thích thiện tấn huế thượng tọa thích thiện tán huế thượng tọa thích tâm căn phan thiết thượng tọa thích phiên phước viên huế bản thân tôi ít nhiều cũng có sự giúp đỡ đùm bọc yêu thương của chư huynh đệ người mà tôi thường trao đổi tâm sự rất thâm tình là thượng tọa thích phước viên Thượng tọa là người khiêm tốn, hòa nhã Nó luôn, luôn giữ tư cách phẩm hạnh của kẻ xuất gia Cho dù gặp nhiều chướng duyên trên đường hành hóa Thượng tọa rất sâu sắc, tế nhị trong giao tiếp với mọi người Rất tiếc tôi bị chuyển về trại giam Đồng Nai Nên để lại cho nhau những niềm lưu luyến Sau khi trả tự do Huynh đại chúng tôi lại có dịp gặp nhau đôi lần ở giáo hội trung ương Bởi cùng sự nghiệp thượng hoàng hạ hóa của sứ giả Như Lai Mà huynh đại chúng tôi cùng chung một bổn nguyện